các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin kể một trong những chuyện chơi đẹp của đại ca thay viên tướng giàu kém nguyễn cao kỳ lúc ấy cố chứng tỏ ông ta muốn chấn hưng đạo đức lành mạnh hóa xã hội nên ra lệnh thành lập trung tâm bài trừ du đ á nằm gần cầu bình triệu là một nơi đất rộng có thể xây cất nhiều dãy nhà làm phòng giam đại úy trần kim chi được cử làm giám đốc đ ư n g nhìn dưới quyền điều khiển của tổng n h a cảnh sát khi đó do Nguyễn Ngọc Loan nắm quyền tối cao. Một buổi chiều, nhà văn Nguyễn Thụy Long, khi đó làm phóng viên cho một nhật báo, được mời đến trung tâm. Đại úy Chi cho Thụy Long biết vừa bắt được mấy tay đàn em của Đại ca Thay và cũng liền đó ông ta nhận được giấy mời của Đại ca Thay đến nhà hàng p à đ a m a u dự tiệc vào tối hôm đó. Biết Thụy Long. vốn quen biết đại ca thay từ trước đại h uy chi mời thụy long đi cùng theo lời thụy long kể 7 giờ tối hôm đó hai người cùng nhau đi đến nhà hàng xe hơi vừa mới dừng trước cửa Và à a m à u đại ca thay thân hành ra tận cửa đón tiếp anh ta có dáng người vừa tầm ăn mặc nhút n h ặ n áo sơ mi trắng bỏ trong quần màu sẫm tóc h ớ t ngắn đeo kính gọng bạc t r o n g đại ca thay hiền lành như một thư sinh chứ không phải là một tay anh chị khét tiếng. đã thế còn ăn nói rất lịch sự. đại ca thầy hướng dẫn khách lên tầng trên của nhà hàng sang trọng, mờ ảo trong ánh đèn màu, rượu sâm banh, những món ăn ngon lành thịnh soạn được dọn ra. nhưng nhà hàng sao lại vắng hoe? ngoại trừ bản tiệc mà đại ca thầy đại khách. đại ca thầy thân mật rót rượu, mời nhập tiệc và nhỏ nhẹ giải thích rằng. t ố i này nhà hàng dành riêng để phục vụ khách của anh ta không một ai khác được lai vãng anh ta đã mua nhà hàng t r ọ n đẹp trong bữa tiệc đại ca thầy ngỏ lời với đại úy chi xin thả mấy tay đàn em vừa mới bị trung tâm bắt giữ đại ca thầy sẽ không quên ơn đại úy thỏa thuận không đi đến kết quả tuy nhiên đại ca thầy vẫn giữ vẻ lịch sự nâng ly mời chuyện không thành thì thôi nhưng đêm nay mình cứ vui đã các vị là khách chúng tôi mời xong tiền ở đây quý vị có thể tiếp tục cùng chúng tôi vui tiếp ở một nơi khác thưa đại úy cuộc đời này mình chẳng có thể nói trước được điều gì và đại ca thầy đã được cảnh sát đối xử rất đặc biệt xin dẫn chứng ngày m tháng 8 n ă m t h á n g 4 n ă m 1964 lúc 2 2 h giờ 1 5 phút ban bài trừ du đảng thuộc tổng nha cảnh sát bắt đại ca thầy tại xã phú nhuận giải giao đến tổng nha là ngày mùng 10 tháng 4 năm 1964. đến 11 giờ ngày 25 tháng 5 năm 1964, ủy ban an ninh nội bộ tổng nha cảnh sát nhóm họp tại văn phòng trung tá phụ trách khối đặc biệt để xem xét những can phạm mới khai thác xong để trình trung tá tổng giám đốc cảnh sát Quốc gia quyết định chỉ riêng việc Đại Ca Thay được Ủy ban An ninh Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia họp để cứu xét chung với can phạm biệt cộng cũng đủ biết anh ta được chính quyền yêu ái như thế nào. Cuối cùng, sau khi nhận thấy không thể cải tạo nổi Đại Ca Thay, Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia quyết định đưa anh ta ra an trí tại đảo p ú Quốc ngày 28 t h á n g 11 năm 1966 n ă m trại cầu sừng khác với đảo côn lôn sau được đổi thành côn sơn và hiện nay là côn đảo thời pháp thuộc đảo phú quốc chưa hề có trại giam thời ngô đình diệm cũng vậy mãi đến đệ nhị cộng hòa của nguyễn văn thiệu phú quốc mới hình thành hai trại giam một dành cho tù binh tức là số bộ đội miền bắc vô chiến đấu và bị bắt tại miền nam một dành cho dân chơi và số tù chính trị quốc gia chỉ số chống đối chế độ Sài Gòn khi ấy nhưng không liên quan gì với mặt trận giải phóng miền Nam hầu hết là số người can dự vào cuộc chống đối thiểu ở miền Trung do bác sĩ Mẫn cầm đầu dân t r ờ i được đưa ra Phú Quốc lúc đó chỉ khoảng vài chục người toàn thuộc loại du đ ã n g c h é m lộn có nhiều thành tích có v ằ n có vẹn và đương nhiên trong số đó có đại ca t h a y chạy giam thứ hai này được xây cất bội vàng theo kiểu giã chiến gần ngay sân bay thuộc thị trấn Đông Dương và do đó cũng không mấy xa bãi biển vội vàng đến nỗi trại giam chưa kịp đặt tên ngoài một danh từ khá hoa mỹ sử dụng trên giấy tờ đó là trại hướng nghiệp phú quốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net